Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tao hối hận thì có phải là buồn cười quá hay không? Nghĩ xong cô dứt quát cất bước đi vào trong nhà anh. Trong không khí thơm mùi thức ăn, khiến cô quay đầu nhìn về phía bàn ăn trong phòng bếp, chỉ thấy trên bàn bày một phần ăn sáng. Đây là bữa sáng, bữa trưa, hay còn kiêm luôn cả bữa tối vậy? Cô không nhịn được mà thốt lên, bởi vì trên bàn ăn là trứng chiên, bánh mì nướng, chân giỏ hôn khói, lạp sườn, khoai tây chiên. Toàn bộ đều là món ăn của bữa sáng Nhưng bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi Đây là bữa đầu tiên của anh Nên tính là bữa sáng thôi Anh đi về phía bàn ăn Rồi sau đó quay đầu hỏi cô Em có muốn ăn không? Cô lắc đầu Chẳng lẽ anh vừa mới dậy sao? Ừ Mấy giờ anh đi ngủ Cô nghi ngờ cất tiếng hỏi 8 giờ sáng Cô nghe xong thì háo mồm kinh ngạc Vậy thì buổi tối anh không ngủ Mà thức làm việc sao? Không hẳn, có lúc đọc sách, có lúc lên mạng, còn có lúc... Thôi được rồi, coi như là em chưa hỏi, anh nhanh ăn bữa sáng của mình đi. Cô vất vất tay, đối với việc một trạch nam như thế nào để lãng phí thời gian? Một chút cô cũng không có hứng thú, nhưng mà ngược lại... Bữa sáng này là do anh làm sao? Cô đi tới bên cạnh bàn kéo ra ghế ngồi xuống rồi tò mò hỏi anh. Ừ, không nhìn ra anh lại có tay nghề nha, nhìn rất là đẹp mắt có biết hương vị như thế nào nhỉ? Anh lập tức đưa nĩa trên tay mình cho cô. Cô suy nghĩ một chút rồi nhận lấy. Xiên một miếng lạp sườn đưa vào trong miệng rồi nhai vài cái. Ba, ăn rất là ngon nha. Hai mắt của cô sáng lên. Có store, có bán đó. Cô lập tức tức giận mà lượm anh một cái rồi tràn nhẫn lại cho anh. Em đương nhiên là khen bản thân thức ăn ngon rồi. Ai mà không biết chiên lạp sườn chứ. Nhưng mà cũng có người bên nó trở thành rất khó ăn. Cô liếc mắt. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác mà kích động hỏi anh Anh là hội viên của Costco sao? Ừ, thật là tốt quá Dù sao cũng không có chuyện gì Chúng ta đi Costco dạo có được không? Em vẫn rất luôn muốn đi Nhưng mà phí gia nhập hội đóng cả năm Đúng là muốn ăn thịt người mà Công ai ép buộc em Nhất định phải làm thẻ hội viên của Costco cả Cho nên em đâu có làm đâu Nhưng mà bây giờ có anh ở đây rồi Cho dù em không phải là hội viên Muốn đi lúc nào cũng có thể đi Thật là sàng khoái mà Cô vui vẻ nói mà cười rất là hả hê. Vì cả năm chẳng qua chỉ có 1.200 tệ mà thôi. Anh cất lời. Cái gì mà thôi chứ? Là 1.200 tệ đó. Em còn có thể mua một bộ quần áo hoặc một đôi giày. Thịt muối cũng là thịt đấy, anh có hiểu không hả? Cô trận mắt nói. Sợ ngự nhất thông minh không nói tiếp mà tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Này, hôm đó em đã quên hỏi anh. Anh tại sao lại yên tâm mà giao chìa khóa nhà cho em chứ? Chúng ta cũng không phải là rất thân thiết. Anh không sợ em thừa dịp anh không có ở nhà thì mang toàn bộ những tự đáng giá của nhà anh đi sao? Cô cất tiếng hỏi. Em sẽ làm thế sao? Anh hỏi ngược lại. Tự nhiên là không rồi. Thì chỉ như vậy đó. Cô nhất thời không trả lời được. Một lúc lâu mới xoa xoa trán rồi con mày nhìn anh. Coi như anh thường ngày rất ít đi ra khỏi cửa. Không biết lòng người hiểm ác. Nhưng anh chưa từng nghe qua câu. Không thể không có tâm phòng bị người mới đúng rồi chứ. Cậu xin anh đừng tùy tiện tin tưởng một người không quá thân thiết. Đừng nghĩ ai cũng là người tốt có được hay không vậy. Được. Anh ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô. Cô không nói gì nữa. Luôn cảm thấy như là người đang ngồi đối diện mình không phải là người trưởng thành mà chính là một đứa trẻ. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Trong nhà có mấy thành viên? Sở thích của anh là gì vậy? Thế còn nghề nghiệp nữa? Em cảm thấy chúng ta nên tự mình giới thiệu để hiểu nhau một chút. Cô nghiêm túc hỏi Anh tên Sở ngự Nhất Năm nay 29 tuổi Cao 1m81 cân nặng 68kg Thành viên trong nhà có cha mẹ, anh trai, em gái Bốn người họ đang ở cùng nhau Chỉ có một mình anh chuyển ra bên ngoài ở Anh thích đọc sách Còn nghề nghiệp Thì coi như là làm nghề tự do thôi Anh tự giới thiệu Làm nghề tự do ư Anh nói thật là dễ nghe nha Cô lầm bầm rồi cũng không truy cứu tới cùng Còn em là Lâm Vũ Phi, năm nay 27 tuổi, cao 1m62, nặng 48kg. Trong nhà còn có cha có mẹ và hai em gái. Em gái lớn là giáo viên tiểu học, còn em út vẫn là học sinh. Cũng giống như nhà anh, bốn người họ ở chung. Chỉ có em vì để tiện cho công việc nên một mình thuê phòng ở Đài Bắc. Em cũng không có sở thích gì đặc biệt. Nếu có thì đại khái là xem TV với đi dạo phố thôi. Em làm kế toán. Cô nói xong rồi lại quay sang hỏi anh. Anh có muốn em bổ sung thêm gì không? Tình trạng hôn nhân. À, chưa kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.